Xin chào khán giả thân mến của kênh thích nghe chuyện mình sẽ đọc thêm một tập nữa trong một tuần hôm nay của bộ truyện nhất để Minh Hằng nhé mà các bạn vào nghe tập chuyện không nhất điểm Minh Hằng tập 258 toàn thân bạch tàu thuần nổ lớn khí huyết trong cơ thể quẩn quẩn lực lượng từ trên đại kiếm này chuyển về giống như là muốn xe rách toàn thân hắn nếu như Đổi lại là bán thần khắc Cho dù là chuẩn thiên tôn khác Thì lúc này đều tất nhiên là bạo thể trọng thương Nhưng Bạch Tiểu Thuần có bất tử trường sinh công Trong những mắt lại khôi phục Tất cả những thương thế này Lúc ngần đầu Hắn đứng trên thuyền Vẫn lạnh lùng nhìn sắc mặt thâm trầm Của cổ thiên quân Thật to gan Trong mắt cổ thiên quân Đầy âm mưu lạnh léo Đối với lực khôi phục của Bạch Tiểu Thuần Trong động hắn lần đầu kinh hãi Mắt hắn cũng hiếp lại Hàn quang hiện ra Lúc nhìn phía đại kiếm trong tay bạch tiểu thuần Sâu bên trong mắt thoáng lộ ra một sự tham lam Tất cả những điều này Khiến cho tim cự quỷ vương Đã muốn nâng lên tới cổ Công tôn ủi nhi ở bên cạnh Trong lòng cũng dâng lên sự phức tạp Nàng nhìn về phía bạch tiểu thuần Nàng có thể nhìn ra bạch tiêu thuần này Nhìn như là đứng vững vàng Trong cơ thể lại đang che giấu sự run dày cùng mức khẩn trường Nàng hiểu bạch tiểu thuần còn hơn so với cự quỷ vương Hiểu hắn Nhưng càng như vậy, nàng lại càng chấn động trước sự biến đổi của Bạch Tiêu Thuần. Nàng biết, trên thực tế hắn là người sợ nhất. Đối mặt với kẻ địch cường đại hơn so với bản thân mình, đổi lại là trước đây, sự lựa chọn quán có lẽ là quá dễ, nhưng hôm nay, lựa chọn quán lại là rút kiếm ra. Lượng kiếm yêu. Trong lòng Công Tô Điền Nhi thì thầm bảo, nhìn thân hình Bạch Tiêu Thuần cũng không cao lớn, nhưng trong một chớp mắt này, bóng người trong mắt nàng Hình như có hình thức ban đầu của ngọn núi cao. Lớn mật. Cổ thiên quân sao? Bạch mỗ đúng là lớn mật. Bạch tiểu thuần nét lại một hơi thở. Trong mắt lộ ra tinh quang. Hãy biết giờ phút này nguy hiểm. Nhưng sinh tồn trong kẽ hở. Là điều bạch tiểu thuần học được khi còn ở Man Hoang. Lúc này hắn để ép sự khẩn trương ở trong lòng xuống. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh truyền khắp nơi. Nếu không lớn mật. Làm thế nào có thể từ bên trong tàu Hoàng Triêu. Một đường tinh phong huyết vũ sông ra Nếu không lớn mặt Làm thế nào có thể trói lại một vị thiên tôn Chín vị bán thần Nếu không lớn mặt Bạch mỗ dĩ nhiên là ngầm chịu đựng người cướp công Cho nên Bạch mỗ đúng là lớn mặt Nhưng lá gan của người cũng không nhỏ Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn Giống như là thiên lôi vang vọng Cổ thiên quân biến sắc Lời Bạch Tiểu Thuần nói ra thực sự rất chuẩn xác Khiến cho hắn không cách nào có thể phản bác Lúc này trong mắt hắn càng lại như băng lúc hắn đang muốn mở miệng Bạch Tiểu Thuần nói to Mang theo âm thanh uy nghiêm Lại chuyển ra Bạch Mỗ dẫn theo thiên tôn của Tà Hoàng Triều đến đây Người ngăn cản đường đi về phía trước Cổ Thiên Quân Đây là tâm người bất chính Ta lại hỏi người Chủ tử của người là Tà Hoàng hay là Thánh Hoàng Lời của Bạch Tiểu Thuần vừa thốt ra Toàn thân của Cổ Thiên Quân nhất thời bạo phát bằng hẳn Nhưng âm thanh Bạch Tiểu Thuần Một câu lớn hơn một câu Đồng thời bạo phát Bạch mỗ tán thường Thánh hoàng triều Muốn tới bái phòng Không tiện đi tay không Cho nên mang tới đại lễ Ngươi cầm đại lễ của ta Ngăn cản ta ở ngoài Cổ thiên quân Đây là người vô lễ Ta lại hỏi ngươi Thiên hạ Có đạo lý như vậy sao Bạch tàu thuần vừa nói Vừa đi về phía trước Ra một bước Bạch mỗ Một đường từ tàu hoàng triều Trong tất cả những cuộc chiến giết Đến nơi đây Ngươi lại muốn cướp đi kết quả cuộc chiến Cổ thiên quân Đây là người không có đức Ta lại hỏi ngươi ba câu hỏi Dám cướp đại lễ của ta Cổ thiên quân Ngươi có tư cách gì chứ Một bước hạ xuống Trong tay Bạch Tàu Thuần vung vầy đại kiếm Bước ra khỏi chiến thuyền Đứng ở trong thiên địa Bạch Mỗ thân là khôi tổ của thế giới thông thiên Luận về thân phận Ở trên đại lục vĩnh Hằng này Chỉ có hoàng cùng thánh hoàng Mới đủ ngang hàng với ta Người lại dám tỏ ra ưng ảnh trước mặt bản tôn Cổ thiên quân Đây là người không tự tôn Ta lại hỏi người câu thứ tử Người vừa vô lẽ không có đức Không có tự tôn Lại tầm bất chính Ai cho người có lá gan như vậy Những lời này Khi thế càng dồi dào Ánh sáng màu xanh lam của đại kiếm Bắc mạch Càng ngập trời Nổ lớn được khắp nơi Khiến cho những bán thần đại lục tiên vực Đi theo đến đó Nghe được tâm thần đều chấn động Về phần cổ thiên quân Nghe bốn câu nói này của Bạch Tiểu Thuần Mỗi câu giống như là một thanh lợi kiếm Xuân qua tâm thuần ắn Người Dù thế nào cổ thiên quân Cũng không nghĩ tới Người trước mặt đã có thể dùng ngôn từ sắc bén như thế Dùng những câu nói mình căn bản Không cách nào cãi lại Cứng rắn đối lại Cũng chỉ sẽ trở thành da mồm ắt lẽ phải mà thôi Nếu nơi đây không phải là thánh hoàng triều Hoặc không ai quan tâm Hàng có thể không cần để ý tới Nhưng lúc này có không ít thiên tôn quan tâm tới nơi đây Thánh Hoàng Triều dù sao vẫn có một tầng nối khố Cái này khiến cho hắn ở trước lưỡi kiếm của Bạch Tiểu Thuần Lập tức bị động đến cực hạn Lúc này sắc mặt hắn đỏ lên Hít thở dồn rập Trong mắt hắn đã lộ ra sát ý vô cùng mãnh liệt Cựu Quỷ Vương cùng với công tôn Uyển Nhi Đều sừng sốt Ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần Thật ra giờ phút này Bạch Tiểu Thuần lại có khí phách khó nói hết Thánh Hoàng Đây là đạo đại khách của ngươi hay sao Nhìn cũng không nhìn cổ thiên quân Bạch Tàu Thuần đứng ở trong thiên địa Tay áo vùng lên Hướng về phía thánh hoàng thành Đại kiếm đảo qua Âm thanh vượt qua thiên lôi Nổ lớn ở tám vương dâng lên vô số hồi âm Nhưng trên thực tế Lúc này ở trong lòng hắn khẩn trương không thôi Hắn đã dự định một khi không được Sẽ lập tức mở cấm chế cho công tôn nửa nhi Ba người sẽ cưỡi chính thuyền trong nhà mắt rơi khỏi đây Chỉ có điều theo thói quen nhiều năm qua Khiến cho tất cả sống dao động trong lòng hắn Hoàn toàn bị vẹn bề ngoài che giấu Sự ngạo nghễ tôn trọng Sự ngạo nghẽ tôn tượng Còn tự nhiên phát ra Hồi lâu Trong lúc Bạch Tiểu Thuần càng thêm khẩn trương Tim đập như là tiếng trống gõ Ra đầu tê dại chuẩn bị lui ra phía sau Một âm thanh ôn hòa cũng không thiếu uy nghiêm Chậm rãi vang vọng ở trong trời đất này Là bản hoàng sơ xuất Bạch Đạo Hiếu mời Giọng nói này giống như là từ 8 phương truyền tới Không phân biệt được rõ cụ thể là đến từ một phương hướng nào Lại giống như là vang vọng ở trong năm tháng Trực tiếp đập vào trong tâm thần của mọi người ở nơi đây Thậm chí còn khiến cho người ta có một loại cảm giác thần thiết nói không nên lời dường như ở trong âm thanh lời nói này Có lực lượng đặc biệt nào đó Có thể khiến cho tâm thần người ta Ở trong nhà mắt cũng bình tĩnh trở lại Thân thể cứ quỳ vương chất động Ngay cả công tôn Uyển nhi Cũng hồ hấp bình thường không ít Càng không cần phải nói tới những bán thần Trên tiên vực đang quan sát nơi này Trong mắt mỗi người đều lộ ra sự quần nhiệt Cuối cùng bọn họ đồng thời hướng về phía Thánh Hoàng Cung kính cuối đầu Cho dù là cổ thiên quân Lúc này thần sắc sau khi biến hóa vài lần Hai mắt nhắm nghiền Khi hai mắt mở lại Đã hoàn toàn không nhìn thấy được sự sát cơ Cùng tức giận trên người hắn trước đó Khi tức lạnh như băng trở thành thứ duy nhất Bạch Đạo Hiếu Mời Cổ thiên quân thẳng nhìn mở miệng Trong lòng Bạch Đạo Tuần chấn động Hắn cảm nhận âm thanh quỷ dị của Thánh Hoàng Đồng thời một tiên niệm lực xuất hiện Ở trong cơ thể hắn Khi đối mặt với đạo pháp của quỷ mẫu tiên tôn lúc trước Vào giờ phút này Lại lặng lẽ không một tiếng động vận chuyển Lưu truyền, sù tàn cảm giác bị ảnh hưởng này Thánh Hoàng thật là lợi hại Bạch Tổ Thuần không khiến cho tâm tình của mình lộ rõ ở trên mặt Lúc này ở trong mắt hắn lộ ra vẻ tươi cười Hướng về phía Thánh Hoàng thành Ôi ôm quyền Sau đó xoay người đi vào trong chính thuyền Đứng ở đầu thuyền không nói một lời Cổ thiên quần lạnh lùng lướt mắt nhìn bạch tiểu thuần Hắn cũng không lên tiếng nữa Mà thân thể thoáng một cái Hóa thành một đạo kiếm quang Lao thẳng đến phía trước Những bắn thần ở bờ đều hít một hơi thật sâu Thời điểm mỗi người nhìn về phía bạch tiểu thuần Suy nghĩ đều giống nhau Người này So với người thế giới thùng thiên chúng ta đã gặp Khác nhau Đây là cảm giác trực tiếp nhất ở Trong lòng gần như tất cả bắn thần ở đây Mỗi lúc mỗi người thu hồi ánh mắt Theo cổ thiên quân Bày ra cái bộ dạng dẫn đường Ngân đón chính thức Lại như vậy Một hồi giao oai phủ đầu Mang theo sự xỉ nhục Còn có nguy cơ bị ngôn từ sắc bén Của bạch tàu tuần hóa giải Mọi người đi trước Chiến tuyển phía sau rời khỏi biển Vĩnh Hằng Xuất hiện ở bên trong lãnh địa của Thánh Hoàng Triều Một đường mênh mông quẩn cuộn Giống như là gió vượt sóng Đi về phía Thánh Hoàng Bầu khu khí nặng nề Mang theo một tiếng nghiêm trọng Một đường không người nào nói chuyện Một lúc lâu sau, ảnh hưởng đến từ âm thanh của Thánh Hoàng Ở trên người cự quỳ vương mới tiêu tàn cự quỳ vương hít một hơi thật sâu Sâu bên trong mắt hắn, mang theo sự hoàng sợ xa bên trong Thánh Hoàng thành Khoảng cách như vậy, hắn truyền đến một câu nói Có thể khiến cho lão phù thất thần lâu như vậy Trong lòng cựu quỳ vương khiếp sợ không gì tránh được Đối với sự đáng sợ của hoàng gia Thái Cổ Lúc này xem như hắn đã cảm nhận được cực kỳ sâu sắc Đó là bởi vì người đầu tiên tiếp xúc với hoàng gia Thái Cổ Mới có thể như vậy Cũng may mà ngươi là người của thế giới thông thiên Nếu như là con dân của Thánh Hoàng Triều này Niệm lực của bản thân bị ảnh hưởng xuống Sợ là mất mấy ngày Vẫn không cách nào có thể khôi phục lại bình thường Rơi vào một loại cuồng nhiệt Có thể vì hắn điên cuồng trả giá tất cả Công Tôn Uyển Nhi yếu ớt cười mở miệng Nàng vốn chính là tu vi thiên tôn Mặc dù bị phong ấn Nhưng cảnh sư vẫn còn Đạo trùng của bản thân dãy ruộ Hơn nữa nàng vốn chính là tu sĩ của Tào Hoàng Triều Tất cả những điều này khiến cho nàng khôi phục Mặc dù không bằng Bạch Tiểu Thuần Lại chậm hơn không quá nhiều Sau khi trải qua kinh nghiệm lần này Người lại gặp phải chuyện giống như vậy Chỉ cần không phải là hoàng giả thái cổ tận lực làm Cũng sẽ không mãnh liệt như vậy Sau khi công tôn nửa ni giải thích Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Đứng ở đầu thuyền Sâu bên trong đôi mắt nàng có ánh sáng kỳ dị Thật ra Bạch Tiểu Thuần ở đây Theo nàng rất đặc biệt Chẳng lẽ lại thực sự giống như lời hắn nói Bên trong thế giới vĩnh hằng này, người thực sự có thể ngang hàng cùng với hắn, chỉ có hai đại hoàng giả, hay nói công pháp hắn tu luyện, không cho phép hắn cúi đầu với phía hai đại hoàng giả. Thời điểm công tôn Điền Nhi dường như suy nghĩ tới điều gì, Cự Quỷ Vương chậm rãi vững vàng xuống, hắn cũng nhìn bóng lưng của Bạch Tiêu Thuần, hồi tưởng từng cảnh tượng trước đó. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác được, có thể Bạch Tiểu Thuần thực sự có thể trở thành hy vọng của toàn bộ thế giới thông thiên. Cảm nhận được hai ánh mắt sang phía sau Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh Trong lòng lại đắc ý Theo áp lực trước đó thả lòng Vẫn theo thói quen dần lên Chỉ có điều vừa nghĩ tới sự cường đại của hai đại hoàng triều Còn có hai đại hoàng giả cành sức thái cổ Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được áp lực Như vậy không được Mỗi lần nghĩ đến đâu có áp lực Sau này làm sao có thể điều chỉnh tốt tâm tính Bạch Tiểu Thuần có chút dầu dĩ Trong sự trầm ngâm Ánh mắt hắn lue lên Có chủ ý Tên của hai hoàng triều Thật sự rất thú vị Tà hoàng triều Đây không phải là gạch cua sao Lại còn có thánh hoàng triều nữa Con trai Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy Đột nhiên cảm giác được áp lực Của hai đoạn hoàng triều này Đột nhiên cảm giác được áp lực Của hai đại hoàng triều này đối với mình Thoáng cái lại giảm đi rất nhiều Hắn nhịn không được Quay sang liếc mắt thoáng nhìn công tôn Uyển Nhi Uyển Nhi Gạch cua triều của các người Thích ăn cua sao? Hả? Công tôn Uyển Nhi sửng có chút không kịp phản ứng. Khi nàng hiểu được, liền hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cảm nhận khác thường trước đó ở trong nhãn mắt tràn vỡ, thật ra cách nói gạch cua này, cả đời này, vẫn là lần đầu tiên nàng nghe được người ta nhắc tới. Bị Công tôn Uyển Nhi trừng mắt như thế, Bạch Tiểu Thuần có chút ngượng ngùng, vội vàng quay đầu lại, tiếp tục chắp tay sau lưng, bộ dạng ngượng ngễ, đứng ở mũi thuyền. Nhìn Sơn Hà phía dưới mặt đất Trên đường đi Hắn thấy được vô số dãy núi Vô số sông lớn Còn có từng thành trì Cảm nhận sự rộng lớn của Thánh Hoàng Triều Vì trước đó hắn từ biển Vĩnh Hằng tới nơi đây Vốn chính là chỗ kinh thành của tiên vực Thánh Hoàng Triều Cho nên qua mấy ngày sau Theo bình nguyên trên mặt đất càng lúc càng nhiều Cuối cùng vào ở Hoàng Hôn Bạch Tiểu Thuần thấy được ở phía xa Thành linh tồn tại một gọn núi lớn kinh thiên Ở bình nguyên trên mặt đất này Ngọn núi này giống như là lực lượng mới xuất hiện Chấn động trời cao Ngọn núi này quá lớn Mặc dù là khoảng cách rất xa Cũng có thể thấy được rõ ràng đường nét hoàn chỉnh của nó Có thể nói Đây là lần đầu tiên trong đời của Bạch Tiểu Thuần Gặp được ngọn núi lớn kinh ngời như vậy Ngọn núi này đủ chiếm kích thước lớn chừng nửa trâu Như này tương đương với nửa thế giới thông thiên Nếu như người phàm từ dưới chân núi bắt đầu leo lên Cả đời cũng không leo lên được đỉnh núi Thậm chí nói Nó nối liền cùng với trời cao Thì cũng không phải là đặc biệt khoa trường Ở trên đỉnh núi cao vô tận này Ở trong tầng mây kia Ngọn núi này không có đỉnh Chỉ có một mảnh thiên trì cực lớn Núi lớn kinh thiên Hiện tại mơ hồ rút nhỏ không ít Nhưng vẫn rất rộng Có sương mù từ bên trong dưng lên Dung nhập vào bên trong tầng mây Ở bốn phía xung quanh Khiến cho nơi đây giống như là tiên cảnh chân chính Nhất là bên trong thiên trì Có tồn tại rất nhiều lá sen Những lá sen này Mỗi một cái đều giống như là hòn đảo Nhìn kỹ lại có thể thấy được Ở trên mỗi một lá sen Trung quy đều xây dựng những kiến trúc Không phải xanh vàng rực rỡ Lại là khắc lan ngọc Thế ngập tràn tiền ý Lá sen có tới hơn mấy ngàn cái Nằm dài rác ở trên hồ nước Ở vị trí trung tâm Được những lá sen vây quanh thành đình là một đoá hoa sen cực kỳ khổ lồ Hoa sen này một mình nở ra Tản ra mùi thơm thấm lòng người Mà ở trên thị nhị của hoa sen đó thành linh tồn tại một chỗ Trắng nõn như ngọc vậy Hoàng cung Hoa sen làm cung Lá sen làm thành Tập trung lại một chỗ Hình thành chính là kinh thành Thánh Hoàng Triều Thánh Hoàng thành Thành trì như vậy vượt qua khả năng tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần Hắn tưởng tượng không ra cái ngọn núi lớn như vậy Hoàng thành như vậy Ở trong thiên trì như vậy Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần chấn động cự quỷ vương càng như vậy Hắn đứng ở nơi đó, từ phía xa nhìn thiên trì, chận mắt há hốc mồm. Hắn nhìn như so sánh hai bên, toàn bộ thế giới thông cũng chỉ rộng được như vậy. Duy nhất chỉ có thần sắc công tôn Uyển Nhi là vẫn như bình thường, hiển nhiên tất cả thánh hoàng này nàng đều đã biết. Trong lòng của nàng, kinh thành Tà Hoàng Châu so với thánh hoàng thành cũng không kém hơn là bao. Chú ý thấy Bạch Đầu Thần mình, Cổ Thiên Quân ở phía trước dẫn đường, thần sắc như vẫn bình thường, nhưng bản thân ở bốn phía xung quanh Mỗi người đều lộ ra thần sắc ngạo nghẽ Thánh Hoàng Thành Là thánh địa của bọn họ Cũng là niềm kiêu ngạo của bọn họ Lúc này theo chiến thuyền tới gần Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng chú ý tới đồ nước Hình như có từng con long ngư Giống như là du long vậy Ở trong hồ nước bơi đi thành thơi Tàn ra khí tức tồn quý Đồng thời những con long ngư này thi thoảng lại vọt ra khỏi mặt nước Vầy cá màu vàng Ở giữa ánh mặt trời Chiếu xuống phản xạ ánh sáng rực rỡ Khiến cho Thánh Hoàng Trời bị mây mù l càng thêm tin cảnh. Thời khắc này, những tu sĩ bên trong Thánh Hoàng thành đều chú ý tới chiếc thuyền rắn mối sừng trắng này ở trên bầu trời, gào thét cùng mọi người thấy. Từng ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ xem chứng, nhất là ở trong Hoàng cung, ở trước Thánh Hoàng Triệu Tập, lúc này toàn bộ văn võ cả triều Thánh Hoàng triều mấy nghìn người, giống như là vào chiều, tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn. Trong ánh mắt bọn họ có sự hiếu kỳ, có sự sắc bén, còn có sự cao cao tại thượng, giống như là tu sĩ nước lớn nhìn dân nghèo của nước nhỏ vậy. Cũng chính vào lúc này Theo đám người Bạch Tiểu Thuần tới gần Thánh Hoàng Thành Trong nhà mắt một âm thanh trói tay Ở trong hoàng cung phóng lên cao Thánh Hoàng có chỉ Triệu tu sĩ thế giới thông thiên Bạch Tiểu Thuần cự quỷ vào cung ý kiến cự quỷ Vương Không phải là tên cự quỷ Chỉ có điều hiển nhiên Thánh Hoàng trời nhìn lại Cái chữ Vương này tất nhiên sẽ không đọc lên Lại không biết tán thưởng Cựu Quỳ Vương quả nhiên bị cắt mất tên Cho dù là trong man hoang cũng có mấy người biết tên quán. Chuyện này cự Quỷ Vương đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn nói thầm mấy câu. Lão tử họ Chu. Theo thánh chỉ truyền ra, bước chân của Cổ Thiên Quân dừng lại, đứng ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Bạch Đầu Thuần. Hắn một đường không nói lời nào, lúc này mới thả nhiên mở miệng. "Bạch đạo hữu, chiến thuyền không thể đi vào, xin mời." Bạch Đầu Thuần nhìn thánh hoàng thành Lại ngần đầu nhìn về phía Hoàng Cung Ở trên đó hoa sen cực lớn kìa Cảm nhận được ở bên trong Hiện tại đang có mấy ngàn người Giống như đang dùng thần thức quan sát mình Hít một hơi thật sâu Bạch Tàu Thuần liền sửa lại quần áo một chút Dơ tay phải vung lên Thù công thôn nguyện nhi vào trong túi chữ vật Sau đó bước tới phía trước Cựu Quỳ Vương đi thăm phía sau Hai người lao thẳng đến Hoàng Cung ở trên hoa sen Trong lòng cổ thiên quân thầm cười lạnh Hắn cũng không quay đầu lại Lâm về phía trước Rất nhanh Ba người lại xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung, Thánh Hoàng Thành. Và tiến tới gần, một uy áp kinh người lại từ bản thân nơi hoàng cung này bạo phát ra, hình thành trùng kích, nhất thời Bạch Tiêu Thuần cùng với cự quỷ vương lại bị ngăn cản. Trùng kích này không có được sát thương, nhưng bên trong lộ ra khí thức khủng khiếp, dường như có thể chớp mắt một cái liền có thể nghiền ép Bạch Tiêu Thuần vậy. Thân sắc Bạch Tiêu Thuần biến đổi, hắn đập tức cảm nhận được ở bên trong khí thức nơi này, một cảm giác giống như là lý khí linh của Hàn Môn lão tổ vậy. thế giới chi bảo. Bước chân của Bạch Tiêu Thuần dừng lại. Lúc này khi thức kia đập vào mặt, còn có mang theo thần thức uy nghiêm chớp mắt đảo qua, giống như là xác định thân vật Bạch Tiểu Thuần của vị cự quỷ vương. Sau đó thần thức này mới tản đi, sức cản cũng theo đó mà biến mất. Chỉ là lực cản thoáng hiện ra, sau đó biến mất, đã khiến cho toàn thân cự quỷ vương mồ hôi đầm đìa. Ở dưới uy áp này, hắn thở dốc, theo hai người đi vào cửa lớn hoàng cung, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thỉnh đỉnh là một bậc thăng Giống như là sườn núi vậy Bậc thang này có gần vạn bậc Ở phía trên Chính là chỗ chính điện ở trong hoàng cung rộng rãi này Có thể nhìn thấy được Ở đó có không ít người Đưa lưng về phía hai người Đứng ở hai bên Ở phương hướng chính diện với bọn họ Nơi Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được Có một khí thức mênh mông Vượt qua thần trì giống như là đứng đầu chúng sinh Thánh Hoàng Không đúng Là xanh Hoàng Bạch Tiểu Thuần hít thở một hồi Trong lòng thâm cảnh chương, sau khi âm thầm thì thầm vài câu, cảm giác khẩn trương cũng tản đi không ít, lúc này tâm thần hắn vững vàng, đi về phía bậc thang Chán cự quỷ vương đổ mồ hôi, hắn không có tu vi của Bạch Tiểu Thuần, cũng không có biện pháp giảm bớt áp lực như Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn dù sao cũng là cự quỷ vương, đã từng là một trong bốn đại thiên vương tại Mạn Hoàng. Mặc dù tu vi bị đè ép, khiến cho mồ hôi chảy xuống, nhưng theo vài lần hít thở, hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình. Hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần bước lên bậc thang Hai người thẳng đường đi tới Chính điện Hồng Cung ở trước mắt càng hiện ra rõ Mà bóng dáng của những tu sĩ đứng ở bên hai bên đôi lưng về phía bọn họ Cũng chậm rãi tầng nhanh Cho đến thời điểm hai người bước lên bậc thang cuối cùng Thật sự đứng trước Hoàng Điện Bọn họ thấy được trên bậc thang này Tồn tại chỗ quảng trường cực lớn Cuối quảng trường có 9 cây cột lớn Trên mỗi một cây cột đều đều khắc Long Phượng Từng con Long Phượng này trông rất sống động giống như là thật sự tồn tại vậy. Giữa chín cây cột trụ này, có đặt một cây đỉnh cực lớn, màu xanh lá. Có từng làn khói xanh từ bên trong đỉnh bay lên, lên trên không trung, dung nhập vào tầng mây. Hai bên quảng trường, mấy nghìn người vẫn đang đứng không nhúc nhích, cung kính nhìn về phía cuối quảng trường này, nơi đại điện rộng lớn tồn tại. Trước cửa điện, có hai lão giả tóc trắng, người còng lưng, hai tay cắm vào bên trong ống tay áo, cúi đầu hướng về phía đội điện, để bày tỏ cung kính Trong đại điện, bị ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Chỉ có một người Đó không phải là một người mặc đế bào Mà là một bộ áo xanh tùy ý Ngồi trên ghế dựa trong điện Trong tay cầm một quyển sách cổ Đang cúi đầu xem Rắn vẻ trung niên, tướng mạo tuân lãng Đang mang theo vẻ ôn hòa dường như nếu hắn cười Nhất định giống như là gió xuân thổi tới Khiến người ta chìm đắm trong sự thân thiết Nguyện ý máu chảy đầu dây Bốn phía xung quanh yên tĩnh dường như nếu hắn không mở miệng Mọi người ở nơi đây không người nào dám nói sớm Ở trong sự yên tĩnh này Ngay cả cổ thiên quân cũng chỉ cúi đầu Sau đó đứng ở vị trí Đầu não phía bên phải đám người cúi đầu không nói Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh Chỉ có Bạch Tiểu Thuần cùng ít cự quỳ vương Đứng ở chính giữa Nhưng không ai đi lướt mắt nhìn bọn họ Tất cả đều đang đợi người trung niên áo xanh này ngường đầu Thật là biết cách khoe khoang Ở trong sự trầm mặt này Giữa áp lực này Tim của Bạch Tiểu Thuần đập ruột lên Nhưng hắn cảm thấy mình không thể kính sợ Trong lòng hắn thầm an nổi mình Đồng thời hắn cũng có chút ê ẩm Thật ra phong thái của Thánh Hoàng này Bày ra khiến cho cảm thấy Quá mức là chói mắt Cũng may Thánh Hoàng này Không để cho đám người chờ quá lâu dường như nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần tới Ánh mắt của hắn từ trong quyển sách cổ Ở trong tay rời đi Rơi vào trên người của Bạch Tiểu Thuần Đang đứng ở quảng trường Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười Nụ cười này vừa ra Giống như là trăm hoa đua nở Gió xuân tản ra Toàn bộ hoàng cung đều thoáng cái sáng lên Ngay cả mây mù bốn phía xung quanh Cũng trong nhảy mắt giống như là bay múa Nhảy cẫm lên khuếch tán ra Đồng thời Hoa sen hình như cũng càng thêm nở rộ Mùi thơm vả ra Lòng người trong thiên trì này cũng bơi lội thỏa thích hơn Bạch đạo hiểu Bản hoàng đã nghe tiếng về ngươi tử lâu Ở trong vẻ tươi cười kia Giọng nói của thánh hoàng ôn hòa vô cùng Lộ ra vẻ thân thiết Đồng thời trong mắt của hắn càng độ ra sự chân thành Làm cho không người nào có thể nghi ngờ Bạch Tiểu Thuần hiến thở Tập trung tinh thần Trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng bản thân mình lúc trước ở ban hoang Nhìn thấy được khôi hoàng Hắn lập tức tiến lên vài bước Ôm quyền hướng về phía Thánh Hoàng cúi đầu thật sâu Lớn tiếng mở miệng Tụ sĩ thế giới thông thiền Bạch Tiểu Thuần Bái kiến Thánh Hoàng Cảm ơn Thánh Hoàng nhân ái Để cho người của thế giới thông thiền ta Ở bên trong lãnh thổ của Thánh Hoàng Có thể được bảo toàn Đồng thời càng có thể thích ứng với thiên địa thế giới vĩnh Hằng Bạch mẫu không thể báo đáp Nên rất quát cùng với cự quỷ đạo hiểu Đi một chuyến tới Tà Hoàng Triều Vốn định bắt tào Hoàng tới Muốn đưa cho Thánh Hoàng Nhưng đáng tiếc Bạch mẫu đối với thiên vực vĩnh Hằng vẫn chưa có quen thuộc Không tìm được cơ hội Cuối cùng chưa có thể thuận lợi bắt được một vị thiên tôn Lẽ vật tuy nhẹ Nhưng tình ý không tầm thường Vẫn mong Thánh Hoàng đừng nên khách bỏ Bạch tàu thuần thừa dài Trên mặt đầy vẻ tiếc nuối Dần như đối với vận may của tà hoàng này Hắn có chút xúc động Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này Thì trên gương mặt thánh hoàng Vốn mang theo nụ cười dáng vẻ tư cười cũng cứng lại một chút hiển nhiên cho dù hắn là hoàng giả tôn quý Cũng bị lời nói của Bạch Tiểu Thuần Làm cho sừng sốt một chút Hắn đã như này Càng không phải nói tới mấy nghìn quyền quý Đang đứng ở hai bên quảng trường Những người này bốn người mỗi người Đều không nhịn được nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trong thần sắc cổ quái Còn có khinh bị Thậm chí cũng không ít người lộ ra sự cảnh giác mãnh điện Thật sự bọn họ đã thấy qua sự vô sỉ Thân là người của Thánh Hoàng Triều Ra vẻ đạo mạo Vốn chính là một loại bản năng đối đải Mà nếu bạch tiều thuần như vậy Ngay ở trước mặt Thánh Hoàng Nói khoác mắt cũng không chớp mắt cái nào Nhất là lại dám khoa trương Vượt trời Cái loại bản lĩnh này Họ thực cũng đúng là từ trước đến nay chưa từng thấy qua hắn muốn bắt tà Hoàng sao Bởi vì chưa quen thuộc đường nên không tìm được Tà Hoàng. <cười> Quá vô sỉ, nói khoác không có việc gì, nhưng nói khoác không giới hạn như vậy lại là hắn không đúng. Cự Quỷ Vương trừng mắt, hắn vẫn còn có chút hằn trương, nhưng nghe giọng điệu của Bạch Tiêu Thuần, lại nhìn Bạch Tiêu Thuần biểu tình tiếc nuối này, hắn bỗng nhiên không còn hằn trương nữa. Trên mặt hắn lộ ra một sự thoải mái. Hắn lại nhìn mọi người ở bốn phía xung quanh một chút. Cự Quỷ Vương mơ hồ đã có một loại cảm giác Hình như ở đây không phải là đại lục Vĩnh Hằng Mà là khôi hoàng thành của màn hoàng Nghĩ đến Không lâu sau đó Toàn bộ Vĩnh Hằng tiên vực đều sẽ biết tới sự vô sỉ Cùng với năng lực cây tai họa của cái tên gia hỏa này Nhìn về mặt mọi người ở bốn phía xung quanh Cũng chú ý tới rắn vẻ tươi cười Có chút cứng đờ của Thánh Hoàng Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần nhất thời Có chút đắc ý Hắn thấy bầu không khí trước đó quá mức bị động Chỉ khi mình nắm ở trong tay sự chủ động Tới mức độ nhất định Mới có thể ở trong trận đổi này Lấy được lợi thế hơn người Thời điểm hắn suy nghĩ tiếp theo Phải mở miệng như thế nào Đột nhiên trong hơn 1.000 tu sĩ đứng ở phía trái hắn Đột nhiên truyền ra âm thanh trói tay Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quyền thuộc Bạch Tiểu Thuần Nơi này là Thánh Hoàng Cung Đừng có đã nói bậy bạ Âm thanh vừa ra Từ bên trong đoàn người có một người đi ra Hướng về phía Thánh Hoàng ôm quyền cúi đầu Thánh Hoàng bệ hạ Từ trong lời nói của Bạch Tiểu Thuần Người này trước đó Thần vạch ra 300 tội lớn Nhưng lớn nhất Chính là hắn khi quần Vẫn mong phạt nặng Bạch Tiểu Thuần này Trừng trị người này tội khi quần Lưu Dũng Bạch Tiểu Thuần sừng suốt Lúc nhìn lại Nhận ra người nói chuyện Trong mắt hắn chợt trợn trừng Nơi đây rất nhiều người Trước đó hắn không cẩn thận nhìn Hiện tại nhìn người trước mặt này Chính là Lưu Thiên Hầu ban đầu ở Ban Hoang Đã vạch cho 100 tội lớn của mình Bạch Tiểu Thuần bối rối Lưu Thiên Hậu cũng không đứt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Lúc này trong lòng hắn phấn chân đắc ý Vận khí của tốt Nơi hắn truyền tống tới Chính là bên trong Thánh Hoàng này Có thể nói hắn là người đầu tiên sẵn sàng góp sức Còn không hề sẽ giấu giếm nói cho Thánh Hoàng Những chuyện bản thân mình biết Đổi lấy chức quan hiện tại Cho dù quan chức không phải quá lớn Nhưng hắn vẫn thỏa mãn Hiện tại chỗ này thiết được Bạch Tiểu Thuần ở đây Ép mình không thể đi thủ trưởng thành Từ đó về sau càng hãy hùng khép vía. Cả ngày lẫn đêm bất an, lo lắng bị trả thù Hắn tất nhiên là phải hung hăng đâm lên một đao Hoàn thành đại nghiệp năm đó chưa xong Quân tử báo thủ, nghìn năm cũng không buồn Bạch Tiểu Thuần, ở man hoang ta không làm gì được ngươi Nhưng ở chỗ này, ta muốn ngươi chờ xem Ta phải vạch một nghìn tội lớn của ngươi Bạch Tiểu Thuần nằm mơ cũng không nghĩ tới Lại có thể gặp được Lưu Thiên Hậu vì kỳ lạ này ở chỗ Phải biết trước đây người này cho hắn ấn tượng Phải nói là cực kỳ sâu sắc 100 trăm tội lớn này Lúc này nhớ lại giống như là trong đầu có thể hiện ra bộ dạng đối phương nằm đó Ở trước mặt đại thiên sư Rõng dạc phân trần Sau đó bởi vì mình nghịch chuyển kế cục Lưu Thiên Hầu này nói là chạy đi trưởng Thành Không dám về Lại sau đó trưởng Thành đổ nát Bạch Châu Thuần cũng quên mất chuyện này Cho đến ngày hôm nay đối phương lại có thể xuất hiện ở đây Vừa nhảy ra là chính là 300 trăm tội lớn Năm đó ta bị đại thiên sư đều ra khỏi khôi hoàng thành Không lo lắng tìm người này gây phiền phức Giao hỏa này có số mạng gì vậy Trường thành đổ vỡ Hắn cũng không chết Điều này cũng thôi không nói làm gì Thế giới sụp đổ Hắn rút cục lăn đột Còn hoàn hảo hơn so với Trương Đại Bàn lại trong thánh hoàng này có chức quan nữa Nhất là Hắn đã có thể trở nên gầy hơn Dung quang càng tỏa sáng Mặt mày hấn hở dáng vẻ hiên ngang Thoạt nhìn hình như vẫn rất tuấn lãng Bạch Đầu Thuần trừng mắt nhìn Lưu Thiên Hầu, tinh thần phấn chấn ở trước mắt này, trong lòng rất đố kỵ. Hắn cảm thấy gia hòa này không chỉ tốt số ở Thánh Hoàng Thành này nhất định cũng sinh hoạt rất tốt. Mắt thấy biểu tình của Bạch Đầu Thuần, lại chú ý tới sự tán thưởng sâu ở bên trong đôi mắt những nhân vật lớn ở bốn phía xung quanh kia, Lưu Thiên Hầu càng đắc ý hơn. Hắn đang cho bị nói ra một lượt 300 tội lớn, để cho Thánh Hoàng chú ý đối với mình nhiều hơn. Bạch Đầu Thuần ở bên kia đã vùng tay áo lên, nhất thời từ bên trong túi trữ vật quán Công Tôn Uyển Nhi Cùng với mấy vị bán thần Bị Bạch Tiểu Thuần thả ra Thánh Hoàng Đây là lễ vật Bạch Mỗ đưa tới Bạch Tiểu Thuần biết mình Ở trên phương diện mồm mép Nói không lại lưu thiên hầu Tùy tùy tiện tiện là có thể vạch ra mấy trăm tội lớn Hắn rất khoát không để ý tới Trực tiếp thả Công Tôn Uyển Nhi ra Công Tôn Uyển Nhi vừa ra Ánh mắt mấy nghìn người ở bốn phía xung quanh Nhất thời ngương trọng Nhất là mấy người ở bên trong đoàn người đứng đầu Là Thiên Tôn Giống như là cổ thiên quân Lúc này tinh quang trong mắt rất mãn nhiệt Cho dù là Thánh Hoàng Cũng bị Công Tôn Nguyễn Nhi thu hút sự chú ý Đối với lời của Lưu Thiên Hầu nói Hắn cho rằng không có nghe thấy Mắt thấy như vậy Lưu Thiên Hầu sờ sờ mũi Cũng không cảm thấy xấu hổ Hắn đuôi ra phía sau vài bước Trở lại trong đám người Hắn nhìn bạch trầu thuần Trong lòng còn gạo nghẽ Lần này không làm gì được ngươi Không có việc gì Ta thành toàn cho ngươi Sớm hay muộn Ta cũng sẽ vạch một nghìn tội lớn của ngươi Công tôn Uyển Nhi hít một hơi thật sâu Thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó Sau khi hướng về vết thánh hoàng thạ thấp mình cúi đầu Sau đó nàng không lên tiếng nữa Nhắm mắt không nói Nàng thân là thiên tôn của ta Hoàng Triều Xuất phát từ sự tôn trọng đối với cường giả Nên cúi đầu Về phần những chuyện khác Nàng không có mở miệng Nàng cũng tin tưởng ở bên trong thánh Hoàng Triều Sẽ không ép buộc ở nàng Về phần mấy bán thần này Lúc này bọn họ rất tuyệt vọng, đứng ở nơi đó, thân thể đều đang run dày. uy áp đến từ bốn phía xung quanh, đến từ ánh mắt của Thiên Tôn cùng Thánh Hoàng, khiến cho tâm thần của bọn họ có điều chết chút nữa là suy sụp. "Hồi lâu." Thánh Hoàng cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, thân thể hắn cũng từ trên ghế dựa lớn đứng lên. Hắn đích sắc cao hứng, phần đại lễ này là lễ vật nặng nhất Thánh Hoàng chờ nhận được từ khi thành lập tới này. Cho dù hắn không chém dứt công tôn Uyển Nhi, nhưng một Thiên Tôn Tất nhiên là có thể khiến Thánh Hoàng chiều Đổi lấy Thánh Điện lớn hơn nữa Nhất là một vài châu Đang bị chiếm cứ mâu thuẫn Mượn cơ hội này cũng có thể đổi trở về Đồng thời chuyện này cũng không trái với giao hẹn Giữa hắn cùng với Tà Hoàng trước kia Đây là do người khác đưa tới Không phải là Thánh Hoàng hắn chủ động bắt giữ Kể từ đó Cho dù Tà Hoàng có muốn trả thù Thì cũng không được đến trên đầu Thánh Hoàng Triều Được, được, được Trong tiếng cười Anh mắt Thánh Hoàng lấy lên cúi đầu nhìn về phía bạch tiểu thuần Đang đứng trên quảng trường bên ngoài đại điện Cựu quỷ tiến đến nghe chỉ cự quỷ vương mừng rỡ Lập tức tiến lên vài bước Hướng về thánh hoàng ở trong đại điện cúi đầu Phòng cho cự quỷ làm đại tôn thần La Châu Trong tiên vực thứ hai của thánh hoàng triều ta Chấn thù thần La Châu Hưởng nhang đèn của chúng sinh một châu Tiên vực của Vĩnh Hằng Địa phương một châu có thể so sánh với toàn bộ thế giới thông thiên Chấn thù một châu sắc phong đại tôn Cái này đại biểu cự quỷ vương ở bên trong thần La Châu, chính là nhất ngôn cửu đình quyết định sinh tử. Toàn bộ thần La Châu tương đường với lãnh địa của cự quỷ vương. Loại ban thưởng này phù hợp với thân phận của cự quỷ vương, càng làm cho cự quỷ vương cảm thấy mỹ mãn. Hắn muốn cũng chính là một nơi cư trú, một căn cứ địa để hắn hồi tiểu lại thế giới thông thiên. Lúc này, trong sự kích động, cự quỷ vương lại cúi đầu. Cám ơn thánh hòa Lúc đứng dậy khi chất toàn thân của cự quỷ vương Cũng không giống như trước đó Hắn biết từ giờ khắc này Mình ở đại lục Vĩnh Hằng này Đã coi như là đứng vững gót chân Không còn là tán tu lưu lạc Không phải luôn luôn lo lắng tới nguy cơ sinh tử Hắn muốn làm Chính là giống như đã thương lượng cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó Muốn mượn trợ giúp của Thánh Hoàng Triều Ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng Hoàn toàn đứng vững Bạch Tiểu Thuần cũng rất phấn chấn Nhìn thấy cự quỷ vương được ban thường một châu Hắn nghĩ công lao của mình lớn hơn nữa Lúc này trong lòng cũng tràn đầy chờ mong Nhìn về phía Thánh Hoàng Bạch Tiểu Thuần Nghe chỉ Ánh mắt của Thánh Hoàng rơi trên người Bạch Tiểu Thuần Lé lên ánh sáng khó có thể điều tra Bỗng nhiên mở miệng Khi thức Bạch Tiểu Thuần dừng lại Thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị cung kính Hắn hiểu rõ thời điểm nên cúi đầu thì phải cúi đầu Thời điểm nên biểu hiện Thì sẽ biểu hiện Loại chuyện như vậy không mất mặt Lợi ích nắm được trong tay mới là trọng điểm Bạch Tiểu Thuần công đức quá tỏ lớn Địa vị của thế giới Thông Thiên lại càng tôn cao, danh vọng không ai bằng. Hiện sắc phòng Bạch Tiểu Thuần làm Thông Thiên công. Bên trong Thánh Hoàng triều ta, chỉ có thiên tôn mới có thể xưng vương, dưới vương lại là công, Thông Thiên công là đứng đầu các công gần với vương. Phần thưởng, một tòa phúc địa ở bên trong Thánh Hoàng thành, phần thưởng là một long ngự trong thiên trì, phần thưởng công bào dây lưng bảy màu. Thánh Hoàng thản nhiên mở miệng, trong âm thanh vang vọng, mấy nghìn quyền quý hai bên, mỗi người đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị. Phần thưởng này có thể nói là cực cực lớn, bất kể là thông thiên công hay là phúc địa hoặc là một con long ngư đều có thể khiến cho người ta chấn động. Còn có công bào này là pháp bảo thắt lưng bảy màu có thể khiến cho bạch tiểu thuần từ nay về sau ra vào hoàng cung không bị khí linh trấn áp. Tất cả những điều này, bất luận nhìn thế nào thì đều vô cùng phong phú. duy nhất chỉ có điều đều là hư danh. Thân phận thực sự của Bạch Tiêu Thuần không giống người thường, giống như cự quỷ vương, sau khi thánh hoàng so sánh, có thể choán khống chế một châu, nhưng Bạch Tiêu Thuần lại không được. Thánh hoàng tuyệt đối sẽ không cho người của thế giới thông thiên có nửa cơ hội tự lập. Hắn muốn chính là dung hợp, hắn có thể để cho người của thế giới thông thiên hoàn toàn dung nhập vào bên trong thánh hoàng triều, khiến cho bản thân mình lớn mạnh, cho nên hắn tất nhiên là không cho vị khôn tổ Bạch Tiêu Thuần này có nửa điểm thực chất. Hắn muốn, chỉ là Bạch Tiểu Thuần ngoan ngoãn ở lại trong Thánh Hoàng thành là một tượng trưng là tốt rồi. Đợi đến khi Thánh Hoàng chiều hoàn toàn dung hợp với người thế giới thông thiên, tác dụng của Bạch Tiểu Thuần cũng rất không còn nữa. Tới khi đó, sinh tử đều ở trong một ý niệm quán. Trên thực tế, cho dù Bạch Tiểu Thuần không có ném danh trạng này, chỉ cần tới, hắn cũng sẽ giành ban thường tương tự. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần bắt chói quỷ mẫu tới, ngoài mặt hắn thoạt nhìn hài lòng, mặc dù cũng thực sự có chút cào hứng. Nhưng trên thực tế tất cả những điều này Đều chỉ là vẻ bề ngoài Trong lòng của hắn có phần thờ dài Hắn thờ dài chính là công lao như vậy Khiến cho bản thân hắn là thánh hoàng Cũng không thể không suy tính một chút Tới cảm nhận của các quyền quý bên trong hoàng triều Cùng với tà hoàng triều Bạch tổ thuần thực sự đưa tới lễ vật quá lớn Lời tư bức hắn không thể Không cho ra một ít phần thường thực chất Cho nên mới sắc phòng cựu quỳ vương Làm đại tôn cùng với ban thường địa phương một châu Nếu không Hắn tuyệt đối sẽ hoàn toàn không cho người của thế giới thông thiên có cơ hội. Chờ thêm một chút thời gian, tìm lý do lấy đi thân phận này của cự quỷ là được. Trong lòng Thánh Hoàng thầm cười lại nhưng biểu hiện ra ngoài, hắn lại đầy vẻ ôn hòa, nhìn bạch tiểu thuần. Thông thiên công, người mới tới hoàng thành, có thể đi lại làm quen một thời gian. Chuyện liên quan tới thế giới thông thiên, còn có các tu sĩ của thế giới thông thiên, người không cần quá nhớ mong. Tất cả đều có bản hoàng làm chủ cho người. Đoạn đường này mệt nhọc rồi Thông Thiên Công có thể đi nghỉ ngơi Sau này lại ở bên trong Thánh Hoàng Thành An tâm tu luyện Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá tù vi Thăng cấp thiên tôn Cho Thánh Hoàng Triều ta thêm một vị vương nữa Nghe lời Thánh Hoàng nói Nhìn mặt nghiêm nghị mọi người bốn phía xung quanh che giấu được cảm giác lạnh đéo Bạch Thều Thuần làm sao có thể không nhìn ra được cái gọi là ban thưởng này Đều là hư ảo chứ Tuyên nói ở trên đường đến đây Hắn cũng biết cự quỷ vương đã bàn bạc trước Cũng đoán được kết quả Nhưng trên thực tế trong lòng hắn vẫn mang theo một chút hy vọng Lúc này có thể thấy Mục đích của Thánh Hoàng Triều Cùng với Tà Hoàng Triều chung Quy vẫn là giống nhau Chỉ có điều thủ đoạn khác nhau mà thôi Sợ là nếu không ném danh trạng này Ngay cả cự quỳ vương Cũng sẽ không có địa phương một châu Bạch Tàu Thuần hiểu rõ tất cả những điều này Hẳn biết hai vị hoàng giả này Đều là cá mè một lứa Một kẻ hung tàn Một kẻ xảo trá Bạch Tiểu Thuần mỉm cười Tuy hắn có chút tiếc nuối Nhưng lại không có mất mắt Bất kể như thế nào Thánh Hoàng có một câu nói rất đúng Ta thực sự cần phải tu hành Khiến mình sớm ngày đột phá Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Hướng về Thánh Hoàng ôm quyền cúi đầu Sau đó Hắn muốn cùng cự người vương rời đi Nhưng vào lúc này Vị Lưu Thiên Hầu kia Lúc này thần sắc đại biến Vội vàng lao ra hồ to Thánh Hoàng bệ hạ Trăm triệu lần không thể để cho Bạch Tiểu Thuần ở lại Thánh Hoàng thành Nếu không, thánh hoàng thành lâm nguy. Giọng nói của Lưu Thiên Hầu mang theo sự lo lắng, dường như tâm tình cũng ở trong một chớp mắt này trở nên khẩn trương đến cực hạn, khiến cho âm điệu có chút sắc bén. Ở quảng trường này, lần lượt vọng ra, khiến cho mấy nghìn quyền quý bốn phía xung quanh, mỗi người đều nhíu mày. Bước chân của Bạch Tiểu Thuần Chật dừng lại. Lời Lưu Thiên Hầu nói khiến cho hắn chợt trợn mắt. Cự Quỷ Vương ở bên cạnh, trong lòng lại thầm vui vẻ, lúc nhìn về phía Lưu Thiên Hầu Hắn đầy vẹt trở mong Mình xin phép nghỉ ở đây nha à, Hẹn gặp lại các bạn Ở những tập tiếp theo của bộ chuyện Chúc mọi người ngủ ngon nha